nói cách khác, ta còn phải cảm ơn Lạc Anh Vương, lần trước nghe ngươi nói, Lạc Anh Vương thực sự đã bị Dạ Đế sát hại, thật sự đáng tiếc. Giọng điệu Tử Hào Vương mang chút cảm khái. Sở Vân nghe hắn nói vậy, lo lắng trong lòng đã tan biến hơn nửa, sự hăng hái của Tử Hào Vương đã dần dần khôi phục lại, trí tuệ quảng đại, thậm chí không keo kiệt lời tán thưởng đối với cả đối thủ của mình, đúng như lời hắn nói. Đau khổ lần này cũng một lần kỳ ngộ lớn. Tiếp theo, Sở Vân với với hắn về quyết định của mình, Tửu Hào Vương giao tiếp rộng rãi, nếu có thể đến trợ giúp cho hắn, quả thực chính là làm ít công to. Ngươi muốn liên hợp chư vương, chống lại song đế." Tửu Hào Vương khẽ nhíu mày, thẳng thắn mà nói, "Ta cũng không thấy kế hoạch này thực sự khả quan. Ta cũng biết hai ba vị vương ẩn tu, nhưng bọn họ Một không theo đuổi danh, hai không theo đuổi lợi. Mỗi người đều có sở thích độc đáo, có tính tình kỳ quái. Thật sự khó có thể khiến họ động tâm. Ta cũng biết việc này khó khăn, nhưng là biện pháp duy nhất để chống lại song đế. Còn mong tử hào vương giải ta. Sở vân vội vàng thỉnh giáo. Tử hào vương tập trung suy nghĩ một hồi. Lúc sau mới nói, muốn làm bọn họ chấp nhận, vô cùng gian nan biện pháp duy nhất chính là lấy sức hàng phục, ở đâu cũng tôn trọng cường giả, về điểm này ta lại không thể giúp được ngươi, thương thế của gia rất nặng, cần thời gian an dưỡng, căn bản không có ý chí chiến đấu, không thể ra tay, ngươi chỉ có dựa vào sức mạnh của chính mình đi thuyết phục bọn họ. Sở Vân càng thêm buồn rầu, mở hai tay ra nói, ta vừa tấn chức lên vương, vẫn là nhờ gặp được kỳ ngộ Giải tích lũy bản thân đều tiêu hết, cần rất nhiều thời gian mới có thể chậm giải tích lũy lại. Với chiến lực hiện tại, muốn đánh bại bọn họ sẽ rất khó khăn. Mà thuyết phục những vương già, thì càng thêm không dễ dàng. Cũng không phải, cũng không phải. Tử hào vương lắc đầu, dựng thẳng ba ngón tay lên. Bản vương có ba phương pháp có thể khiến chiến lực của ngươi tăng lên. Thứ nhất, chính là quan hệ tới huyết mạch của ngươi. Ta biết của phụ mẫu ngươi đều là cường giả vương cấp, nếu ngươi có thể thức tỉnh huyết mạch trên người, thực lực có thể tăng vọt. Phương pháp thứ hai là yêu vật tiên thiên, ngươi có khí ước minh hữu, hoàn toàn có thể khống chế yêu vật tiên thiên, nhận được một con, chiến lực có thể tăng vọt. Thứ ba là tinh thánh di thư. Thật ra Sở Vân cũng sớm nghĩ tới phương pháp thứ nhất và thứ hai, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy về phương pháp thứ ba thấy biểu tình nghi hoặc của hắn, Tửu Hào Vương giải thích tiếp, "Sở Vân, ta biết ngươi vẫn thiếu một chiến thuật hoàn thiện, không có chiến thuật này, không thể thống nhất yêu vật trong tay. Tinh Thánh Di Thư có thể lập tức giải quyết vấn đề này cho ngươi." Bạn Thú Vương quan sát Tinh Thánh Di Thư, lĩnh ngộ bắt quái chiến trận, vì thế ngưng tụ được 8 con kiếp yêu bạo động viên thành một cỗ chiến lực. Giang Việt Vương quan sát Tinh Thánh Di Thư, lĩnh ngộ thất tinh chiến trận, Hiện nay được lưu truyền rộng rãi trong giang hán quốc, Nhất Nguyên trận, Lượng Nghi trận, Tam Tài trận, Tứ Tương trận, Ngũ Hành trận, Lục Nguyên trận, Thất Tính trận, Bát Quái trận, Cửu Cung trận, Thập Phương trận. Những chiến trận đều là do cường giả Vương cấp nhận được gợi ý trong Tinh Thánh Di thư, ngộ đạo ra được. Những cái người nói, trước kia ta cũng từng nghe nói qua. Như vậy ta có thể đến đâu để thấy được Tinh Thánh Di thư? Sở Vân vội hỏi, Tửu Hào Vương đưa ra ba đề nghị với Sở Vân. Trong ba đề nghị này, chỉ cần thực hiện được một cái trong đó, có thể khiến chiến lực của Sở Vân nhận được sự bay vọt. Điều thứ nhất này chính là muốn thức tỉnh huyết mạch vương giả trong cơ thể Sở Vân, nhưng Sở Vân đã biết điều này là không thể, bởi vì hắn cũng không phải là người sinh trưởng ở Tinh Châu, phụ mẫu hắn đều là vương giả trong Đan Châu huyết mạch trên người hắn nhận áp chế này, căn bản không thể thức tỉnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao, kiếp trước hắn khốn khổ như thế, đến chết cũng không thức tỉnh sức mạnh của huyết mạch. Mà điều thứ hai là tìm đến yêu vật tiên thiên, điều này càng khó khăn hơn. Có bao nhiêu yêu vật tiên thiên? Cả kiếp trước và kiếp này của Sở Vân, những yêu vật tiên thiên hắn gặp qua, nghe qua cũng không quá 10 con cho dù là trong thế giới thần tàng cũng không có yêu vật tiên thiên để đổi, Tử Hào Vương đưa ra ba phương pháp, quả thật khiến Sở Vân có cảm giác mới mẻ. Tinh Thánh Di Thư, nghe đồn là thiên thư của Tinh Thánh, bên trên biết tất cả huyền bí trên thế gian. Trên lịch sử có rất nhiều vương giả nhận được loại kỳ ngộ này, trong sách sử có ghi lại, Tinh Thánh Di Thư như lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, đứng trong trời đêm, Rơi xuống trước mắt vương giả. Nó chậm giải triển khai ai. Vương giả lập tức bị thu hút. Liên tiếp ba ngày ba đêm tập trung toàn bộ tinh thần. Liên tục không ngừng. Ngày thứ tư. Khi ánh sáng mặt trời chiếu tới. Tinh thánh di thư sẽ gặp ánh mặt trời. Liền bay lên trời. Khiến vương giả buồn bã mất mát. Tinh thánh di thư là yêu binh vô cùng thần bí. Mỗi lần đều là nó chủ động xuống đất. Cho dù là người bình thường nhìn thấy cũng gây ra náo nhiệt, nội dung trên tinh thư không phải có người có linh quang vương cấp mới có thể cảm ngộ, cũng không ai biết, những vương giả trong lịch sử may mắn nhận nhìn thấy tinh thư có phải cùng một bản hay không, bởi vì mỗi vương giả lĩnh ngộ được điều gì đó trong tinh thư đều không hề giống nhau, điều duy nhất giống nhau đó là sau khi bọn họ quan sát tinh thư, cảnh giới tăng nhiều, lĩnh ngộ các loại chiến trận, mà đến nay, những chiến trận này đều được lưu truyền rộng rãi đạo phúc cho không biết bao nhiêu ngự yêu sư, vậy làm thế nào có thể nhận được tinh thánh di thư? Đối mặt với nghi vấn của Sở Vân, Tử Hào Vương cũng cười khổ, sao ta có thể biết được tung tích tinh thánh di thư? Nếu biết, ta đã sớm theo đuổi. Trên lịch sử có đủ vương gia tốn sức theo đuổi tinh thư, nhưng kết quả mọi người đều không bệnh mà chết. Rất nhiều hao phí rất nhiều quang âm, cũng không thể đoạt được. Tinh thánh di thư thật sự là rất mờ ảo thì gia tửu hào vương người cũng không biết. Sở Vân thất vọng thở dài, tuy rằng không biết, nhưng ta lại cảm thấy ngươi có thiên tư cực cao, khí vận lại nồng hậu như vậy, chắc chắn sẽ được ông trời coi trọng. Khả năng tinh thánh di thư xuất hiện trước mặt ngươi là vô cùng to lớn, bởi vì trên lịch sử, những vương giả nhận được ưu ái của tinh thư đều là người có thiên tư xuất sắc. Tửu Hào vương đáp, ta không thích điều gì quá mờ ảo ý thác tương lai cho vận khí cũng không phải là tác phong của ta." Sở Vân lắc đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên có thị vệ vào bẩm báo. "Ha, ngươi là nói một vị cường giả Vương cấp đến từ Khổ Đà tự, nói đặc biệt tới thăm hỏi ta." Sở Vân nhướng mày. "Đúng vậy, Thiếu quốc chủ, người này tự xưng là Cổ Mộc Vương, tuổi già sức yếu, mặt mũi hiền lành, muốn trao đổi thương nghị với Thiếu chủ." thị vệ bẩm báo nói, nếu nói như vậy, ta cáo từ trước. Sở Vân đánh tiếng chào Tửu Hào Vương, lại nói rõ vị trí cụ thể của gò kinh khủng Liêm Đao Thảo cho Nhị Lang Thiên Quân biết. Khi còn ở cấp số Hà hùng đã từng gặp qua Cổ Mộc Vương một lần, không ngờ hắn vẫn còn sống. Ngươi đi nhanh đi, ta ở trong này dưỡng thương là được rồi. Sau khi Tửu Hào Vương gật đầu với Sở Vân, liền nhắm mắt lại, Thân tựa vào đầu giường, bắt đầu dưỡng thần, nói chuyện với Sở Vân nhiều như vậy, khiến hắn có chút mệt mỏi không chịu nổi. Cù Mộc Vương chính là vị lão vương gia trong khổ đà tự. Hắn ăn mặc cực kỳ mộc mạc, toàn thân chỉ mặc áo bào màu nâu, có vẻ rộng thùng thình, đi một đôi giày cỏ. Dáng người hắn gầy yếu, giống như củi khô, làn da có khắc đầy dấu vết năm tháng. Trên mặt lại xuất hiện một hai mảng da đổi màu, điểm thu hút người khác nhất chính là ánh mắt hắn, tràn ngập trí tuệ, lóe sáng giống như kim cương. Đây là một loại cảnh giới tinh thần, duyệt hết hồng trần, bất cứ việc gì cũng hiểu rõ, yên tĩnh không màng danh lợi. Đây là lần đầu tiên Sở Vân thấy hắn, trong lòng không khỏi tán thưởng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 634, thái cổ kim thân giáp mỗi vương giả đều là nhân trung chi kiệt, đều có tinh thần khí chất độc đáo hơn người. Mặc dù là đứng giữa biển người, cũng vừa nhìn cũng có thể nhận ra, nhưng hạc trong bảy gà, hắn đã từng gặp qua không dưới 10 vị cường giả vương cấp, nhưng Cổ Mộc Vương khiến hắn có cảm giác là một người ôn hòa, thản nhiên cùng với trí tuệ. Trong lòng Sở Vân thầm khen, Cổ Mộc Vương so với tưởng tượng của hắn càng thêm sâu sắc. Cổ Mộc Vương ẩn cư ở khổ Đa tự đã, hàng năm bế quan ẩn tu. Trong mấy năm qua, chỉ cần tiến ra, đều có thể nghe được từ trong miệng người bên cạnh những tin tức hàng đầu về Sở Vân. Khi vừa mới bắt đầu còn chỉ là nhỏ đánh nhỏ nháo, đang học trong thư viện Thiên Ca, nửa chừng lại ngừng học, ra ngoài, dốc sức chiến đấu nơi xa trường. Nhưng ngay sau đó, chính là thành tựu xuất sắc trong nội chiến Trư Tinh quần đảo, thực lực bay lên Cuối cùng, không ngờ ngay cả Tham Lang Vương, Lục Kình Vương cũng bị hắn chém chết, còn hắn thì tấn chức thành cường giả Vương cấp. Hiện tại hắn xếp hạng đầu tiên trên đàng bảng Vương cấp. Ngay cả Tử Hào Vương lĩnh ngộ đạo pháp thần thông, đạt tới Vương cấp đỉnh phong, đều phải đứng dưới. Đương nhiên, xếp hạng thực lực trên đàng bảng cũng không thực sự chuẩn xác. Nhưng khi Sở Vân còn là Hầu cấp, đã giết chết Tham Lang Vương, Lục Kình Vương Chiến tích kinh khủng như vậy, khiến người đời cũng không dám dùng ánh mắt tầm thường để nhìn Sở Vân. Cổ Mộc Vương vô cùng tò mò đối với Sở Vân. Hiện nay cuối cùng nhìn thấy người thật, bản thân cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy Sở Vân toàn thân áo bào trắng, đầu quấn khăn xanh, tao nhã, ngọc thụ lâm phong. Mặt hắn như bức tranh, trong tuấn mỹ giống như lại ẩn chứa sự anh tuấn dạng ngời. Điều thu hút người khác nhất chính là đôi mắt của hắn, có nhu tình như nước, cũng có kiên định như sắt. Lại nghĩ tới lúc đó, nam ấy 14 tuổi chính thức xuất đạo, một đường gian nan hiểm trở, bản thân trải qua sinh tử, qua ải chém tướng, toàn thân đẫm máu mới đi đến hôm nay, bất khả chiến bại. Ngoài đại đế ra, không có người nào là địch thủ, vô số chiến tích liên tiếp khiến người đời kinh ngạc không nói nên lời. Toàn thân tỏa ra hào quang, chiếu rọi thiên hạ. Hiện nay tất cả mọi người trong tinh châu đều biết, ở Trư Tinh quần đảo có một vị vương giả trẻ tuổi như mặt trời từ từ dâng lên, tung hoành ngang dọc. Thiên tư của hắn khiến ra đế cũng cảm thấy bị uy hiếp, bởi vậy không để ý tới thân phận đuổi theo giết hắn. Kết quả còn bị hắn thả ra Long đế, dẫn tới kích động phong vân, xong đế chi tranh. Hắn là người mở đầu thời đại lớn là người sáng lập kỳ tích, là thần tượng của ngư yêu sư trẻ tuổi, là một sự tồn tại mà bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua. Vừa thấy Sở Vân đi đến, trong lòng Cổ Mộc Vương trong lập tức kêu lên, thật là thiên chi kiêu tử, nhân trung chi long, khó trách được lại có thành tích như thế. "Thiện tai, thiện tai." Cổ Mộc Vương thi lễ về hướng Sở Vân. Hôm nay Cổ Mộc Vương khổ đả tử có thể được gặp Vô Song Vương thật sự là tam sinh hữu hạnh. Sở Vân cảm thấy hơi kỳ lạ, Cù Mộc Vương hành lễ ngang hàng, hắn là muốn luận dao ngang hàng với mình. Mặc kệ là trong thế giới nào, cho tới bây giờ đều là lực lượng cao nhất, thực lực thắng sẽ được tôn trọng. Nếu Sở Vân là cường giả hào hùng cấp, Cù Mộc Vương nhìn như không thấy. Nếu Sở Vân là cường giả hầu cấp, Cù Mộc Vương sẽ coi trọng thiên tư của hắn. Nếu hắn chỉ là vương cấp tầm thường, Cổ Mộc Vương cũng sẽ chỉ thể hiện tư thái như trước đây, nhưng hiện tại Sở Vân không chỉ là vương giả, còn đứng đầu trên đàng bảng, trong tay có tính mạng của hai vị vương giả. Cổ Mộc Vương chỉ là một vị vương cấp cao đoạn, nào dám cậy giả lên mặt ở trước mặt Sở Vân. Ánh mắt Sở Vân lóe sáng, trong lòng thoáng kích động. Vừa rồi Tử Hào Vương cùng hắn luận giao ngang hàng, hắn còn không nhận ra, hiện nay Cổ Mộc Vương cũng như thế. Cuối cùng, điều này đã khiến hắn ý thức được, thực lực của chính mình đã tăng lên, địa vị của hắn cũng đã tới tầng đỉnh của Tinh Châu. Nếu không phải là Song Đế xuất hiện, hào quang trên người hắn có thể bao phủ toàn thiên hạ. Cổ Mộc Vương khách khí, mời ngồi. Sở Vân hoàn lễ, ngồi trên ghế chủ thượng, lại mời Cổ Mộc Vương ngồi xuống. Cổ Mộc Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói một cách tỉ mỉ về ý đồ đến đây. Hắn muốn trục Bắc Quang đã bị Sở Vân giữ làm tù binh. Tất nhiên Sở Vân cũng không khách khí, dùng công phu sư tử ngọam, trực tiếp nói với Cổ Mộc Vương, hắn muốn trấn thất chi bảo của Khổ Đà tự thái Cổ Kim thân giáp. Kim giáp này chính là kiếp yêu binh của Khổ Đà Vương năm đó. Lúc ấy tu vi đạt tới gần nghìn vạn năm. Sau khi Khổ Đà Vương khai sáng Khổ Đà tự đã ngã xuống, Thái cổ kim thân giáp này được hộ đà tự thay nhau truyền lại. Tuy rằng bởi vì đã trải qua nhiều bước thăng trầm trong lịch sử, hiện nay tu vi của thái cổ kim thân giáp này đã rơi xuống 300 vạn năm, nhưng phẩm chất phòng ngự của nó còn xuất sắc hơn nhiều so với đại lôi trạch huyền kim khải của Sở Bá Vương. Dù sao áo giáp này là một loại lấy công thay thủ, tuân theo phong cách chiến đấu từ trước đến giờ của Sở Bá Vương. Sở Vân mất đi đại lôi trạch Huyền Kim khải giáp, hiện nay đang cần một kiếp yêu phòng ngự. Tốt, yêu cầu này cũng không quá đáng, ta đáp ứng." Cổ Mộc Vương lập tức đồng ý. Điều này đã khiến Sở Vân phải giật mình kinh hãi. Ban đầu, hắn cũng không quá hi vọng. Dù sao thái cổ Kim thân giáp chính là trấn thất chi bảo của cổ đà tự, là tổ vật tinh thần của bọn họ, tượng trưng cho vinh quang. Hắn công phu sư tử ngọa chuẩn bị có kẻ mặc cả, nào biết được Cổ Mộc Vương dứt khoát như thế. Vô Song Vương đại nhân không cần hoài nghi thành ý của ta. Trên thực tế, trong vận mệnh của Bắc Sắc nhất định gặp phải kiếp nạn này, cũng nhờ kiếp nạn này hắn mới có thể chân thay da đổi thịt, lĩnh ngộ được sự thống khổ của con người, cảm nhận được ý nghĩa thực sự của việc tu hành. Cổ Mộc Vương chậm rãi mở miệng nói, nói như vậy Cổ Đạt tự các ngài đã sớm biết thân phận dâm tặc của Bắc Quang, ánh mắt Sở Vân lạnh lùng, thiện cảm của hắn đối với Cổ Mộc Vương lập tức giảm xuống rất nhiều. Có nguyên nhân chắc chắn phải có kết quả, trọng thiện nhân được thiện quả, trọng ác nhân được hậu quả xấu. 3 năm trước đây, ta đã tính đến nhân quả này, đã thuận thế làm, những năm gần đây, Bắc Quang đã nếm được hậu quả xấu của mình, tâm tính đã có thay đổi lớn. Từ bỏ rục niệm trong lòng... Hiểu rõ ba nội thống khổ của con người... Chuyện được phát tại trang web... Chuyện audio mới chấm com... Chương 635... Đừng để ta nhìn thấy cây gậy hắn như thế sau này... Mới có thể làm chủ trì của khổ đà tự... Điều này còn phải cảm ơn vô song vương ngươi... Cho nên thái cổ kim thân giáp này... Chính là quả tà ơn của khổ đà tự... Cụ Mộc Vương trả lời... Thì ra là thế... Năm đó là khổ đà tự các ngươi an bài tỉ mỉ, khiến Bắc Quang bại trong tay ta. Chỉ có điều, Cổ Mộc Vương đại sư, ngươi cũng là toán sư. Ta không nghe sai lầm. Sở Vân kinh ngạc. Cổ Mộc Vương lại lắc đầu, ta không phải là toán sư vương cấp, mà là thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, chiếm được đạo pháp thần thông của tổ tiên Khổ Đà Vương, có thể ngẫu nhiên căn cứ nguyên nhân, nhìn ra kết quả nhưng lại không nhìn được quá trình trong đó, cũng không thể chủ động mở ra. Phương pháp hoàn toàn không thể so sánh với toán sư. Mắt Sở Vân lập tức sáng ngời, vậy tóm lại là đạo pháp thần thông gì lại có thể có hiệu quả như thế? Cổ Mộc Vương đại sư, ta nguyện ý buông tha thái cổ kim thân giáp, đổi lấy đạo pháp thần thông này. Nghe thấy có đạo pháp thần thông như vậy, tâm tình Sở Vân không khỏi kích động. Yêu binh phòng ngự còn có thể tìm lại, nhưng đạo pháp thần thông suy tính này cũng khó tìm được. Ngay lập tức, hắn quyết định buông tha thái cổ kim thân giáp, muốn đổi lấy đạo pháp thần thông này. Cổ Mộc Vương tỏ vẻ rất kinh ngạc, không ngờ lại có người muốn đạo pháp thần thông. Đạo pháp thần thông sao có thể tùy ý đưa tặng cho người khác? Chờ một chút, chẳng lẽ trong tay Vô Song Vương đại nhân có yêu thú quý hiếm đã sớm bị tuyệt diệt thông linh xà sao? Trí tuệ vương giả khiến Cổ Mộc Vương rất nhanh ý thức được điều này là khả năng duy nhất có thể. Sở Vân gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Cổ Mộc Vương trầm ngâm không nói, suy ngẫm một phen, lúc này mới biểu thị, có thể tặng Đạo Pháp Thần Thông và Thái Cổ Kim Thân Giáp cho Sở Vân, nhưng phải làm một ước định, cần Sở Vân phải thề với Lưới Pháp Tắc Tinh Châu, không thể tùy ý truyền thụ lại pháp thần thông này cho người khác. Sở Vân nhíu mày, có kẻ mặc cả hy vọng có thể truyền thụ lại cho năm người, tuy rằng không thể chủ động khống chế đạo pháp thần thông này, nhưng cơ duyên vừa đến, có thể căn cứ tiền căn, nhìn thấy hậu quả, dùng tốt, có thể tìm cát tránh hung, chiếm tiên cơ. Quan trọng hơn chính là nó đều không phải là phương pháp của toán sư. Nếu Ngư Yêu sư là toán sư có thành tựu, suốt đời chỉ có thể vướng tại hầu cấp đỉnh phong. Cho nên tuy rằng Sở Vân rất hâm mộ sức mạnh độc đáo của toán sư, Thiên Nhãn cũng trao cho hắn Thiên Phú Toán Sư, nhưng lại chưa bao giờ có ý định muốn trở thành toán sư. Hắn tính truyền thụ đạo pháp này cho đám người Kim Bích Hàm, Nhị Lang Thiên Quân, Tử Hào Vương, Nghĩa Phụ, nếu có thể, Vũ Văn Uyển Nhi cũng một trong những ứng cử viên. Đáng tiếc chính là từ sau khi cầu thân ở Nhân Ngư đảo trở về, nàng đã hoàn toàn mất tích, Thủy lão nhân cũng không suy tính được kết quả, cũng được Lần này y theo lời của Vô Song Vương. Cổ Mộc Vương hiểu rõ tính cách của Sở Vân, đơn giản đại trí nhược nhu, nhượng bộ một bước. "Vậy thật sự rất cảm ơn đại sư." Sở Vân mừng rỡ. "Tuy nhiên, ta còn có điều muốn nói về lai lịch trước kia của nó. Đạo pháp thần thông này gọi là Như Lai, chính là do tự tổ sư Khổ Đà Vương ta ngộ ra." Tổ tiên Khổ Đà Vương cũng không phải là người trong Tinh Châu mà đến từ Đà Châu. Bởi vậy đạo pháp thần thông này mới không giống với các đạo pháp khác. Huyết mạch trong hậu duệ người Đà Châu chúng ta cũng chỉ có thể thỉnh thoảng khởi động thần thông này. Huyết mạch lưu động trong cơ thể các ngươi cũng không phải là huyết mạch Đà Châu, bởi vậy ta cũng không thể cam đoan có thể có bao nhiêu xác suất khởi động được thần thông." Cổ Mộc Vương nói ra một bí mật kinh người thì ra năm đó Khổ Đà Vương cũng không phải là người trong Tinh Châu, không ngờ là một trong những người đến từ Đà Châu trong Cửu Châu. Hắn khai sáng Khổ Đà tự, để lại huyết mạch của mình. Bởi vậy hậu nhân của hắn chỉ cần kích phát sức mạnh huyết mạch, có thể đạt được thần thông truyền thừa của hắn. Người Đà Châu, Sở Vân không khỏi giớn mày. Hắn đã biết thân thế của mình, nhưng thật sự không ngờ Khổ Đà Vương lúc trước cũng giống mình cũng không phải là Ngự Yêu sư sinh trưởng ở Tinh Châu. Ha ha, trong vương giả chúng ta, bí mật này cũng không xem như bí mật. Vô Song Vương các hạ không cần phải cảm thấy khó hiểu. Ngươi thiên tư chắc tuyệt, ở tuổi như thế liền đấn chức thành vương, không biết một vài bí mật trong Tinh Châu là chuyện rất bình thường tình. Trên thực tế, trong Tinh Châu có rất nhiều di dân đến từ lục địa khác. Cổ Mộc Vương cười khẽ ra tiếng. Ôn Hòa giải thích với Sở Vân, còn có dị dân khác. Không sai. Sa không nói, nói Cửu U thành đi. Lúc trước, Cửu Quỷ Vương Long gia chính là vì phục sinh cho mẫu thân hắn, mở ra đường thông tới Quỷ Châu, Dũng cảm xông vào Quỷ Châu. Kết quả tuy rằng kế hoạch ban đầu không thành công, nhưng đã sinh sống ở Quỷ Châu mấy chục năm, mang về hơn 10 thê thiếp đến từ Quỷ Châu. Còn có một số lớn anh hùng hào kiệt Quỷ Châu Hắn dẫn theo nhóm người này trở lại Tinh Châu, tạo thành thế lực, cũng chính là Cửu U thành ngày nay. Cổ Mộc Vương không hổ danh là lão vương gia khổ đả tự, tuổi đã vượt qua vạn năm, đối với một vài bí mật trong Tinh Châu trong lòng biết rõ ràng, thuộc như lòng bàn tay. Sở Vân nghe hắn giải thích, lập tức mở rộng tầm mắt, cảm giác chợt hiểu ra. Hắn đã sớm nghe nói về truyền thuyết Cửu Quỷ Vương Long gia, ai là truyền thuyết về Thiên Linh Chân Tâm Đan. Nghe nói Cửu Quỷ Vương Long Gia khi còn trẻ, tư chất bình thường, không khác người thường là mấy. Mẫu thân hắn liền hy sinh tính mạng của mình, chế luyện một lò Thiên Linh Chân Tâm Đan cho hắn. Sau khi Long Gia ăn vào, lập tức thay da đổi thịt, tạo thành tự tin cao nhất. Sau đó mượn ưu thế này quật khởi, một đường đường tu hành đến vương cấp. Từ lúc tu vi hắn tăng lên, cuối cùng hắn hiểu ra được khổ tâm của mẫu thân lúc trước vì muốn mẫu thân mình sống lại, hắn Dũng cảm xông vào Quỷ Châu, tấm lòng hiếu thuận này đã chấn động thời đại đó. Hắn đi hơn 10 năm, mọi người đều nghĩ rốt cuộc hắn sẽ không về. Bỗng nhiên hắn dẫn theo toàn gia lại xuất hiện một lần nữa. Trong một đêm, hắn cùng những người đi theo hắn thành lập Cửu U Thành. Bởi vậy những người trong Cửu U Thành thật ra có huyết mạch bắt nguồn ở Quỷ Châu. Lúc đó, hắn lại xuất hiện khiến cao tầng Tinh Châu xuất hiện động đất cấp 12. Quỷ Châu là nơi sở hữu hồn phách của vạn vật sau khi chết, cho tới nay đều là địa phương cực kỳ thần bí, bao phủ sự âm u vô hạn. Chuyện cửu quỷ vương khiến ngư yêu sư các thấy được hy vọng vĩnh sinh bất tử, đều tới cửu quỷ vương để tìm hiểu. Cửu quỷ vương im miệng không nói gì về điều này, hắn tuyệt đối không đề cập tới những gì đã trải qua. Sau khi hắn từ Quỷ Châu trở về, đã tấn chức tới vương cấp đỉnh phong, ai cũng không dám dùng võ lực để đi hiếp bức. Nghe nói Cửu Quỷ Vương từ Quỷ Châu thất bại quay về, vẫn luôn buồn bực rầu rĩ không vui. Cũng không ai biết thực sự hắn đã trải qua những gì trong Quỷ Châu. Cũng có nghe đồn, Cửu Quỷ Vương cũng không phải là tự nhiên chết, mà là do tự sát. Hắn muốn lấy thân phận vong hồn, lại thăm dò Quỷ Châu cứu mẫu thân mình sống lại, nhưng lần này, hắn không trở về nữa. Tuy nhiên, Trong thành cửu U nhất định cất dấu thông đạo đi thông tới quỷ châu. Cuối cùng cụ Mộc Vương nói rõ. Trên thực tế, mọi người ở cao tầng tinh châu đều biết bí mật này. Chỉ có điều thời gian kiếp này sở vân tấn trước đến vương giả thật sự quá ngắn. Không đủ thời gian để hắn tích lụy kiến thức. Trình độ của hắn kiếp trước lại quá thấp. Không có tư cách tiếp xúc với những bí mật này. Có không ít trường hợp nhân vật nhỏ biết được một vài bí mật. Ngược lại là mang hòa vào thân bởi vậy dẫn đến cái chết. Cù Mộc Vương đối với Sở Vân một chút cũng không giấu giếm, cũng cảm thấy thực lực của Sở Vân cường đại như thế, cho dù mình không nói, tương lai cũng sẽ biết. Đơn giản hiện tại mình chủ động nói, có thể giành được thiện cảm của Sở Vân, tạo được một chút nhân tình. Chiếu theo thời gian, Bạch Đế ở thời đại Cửu Quỷ Vương cũng đã xâm nhập Quỷ Châu, sau đó vui vẻ quay về Tinh Châu, thì gia giả đế cũng không phải là hạng nhất. Hắn mới là người đứng đầu, cũng khó trách phân thân của Dạ Đế khiến Cửu U thành loạn lên như vậy. Xem ra Dạ Đế quay về Tinh Châu, hẳn là từng dùng môn Hỗ Thông Đảo của Cửu Quỷ Vương, mỗi vương giả đều là một truyền kỳ. Sở Vân cân nhắc một chút, không khỏi âm thầm lấy làm khó hiểu. Cửu Quỷ Vương Long Gia thật sự là hung mãnh đến mức rối tinh rối mù, ngay cả Dạ Đế sống lại đều là đi theo con đường của hắn ngày xưa. Chờ một chút, nói như vậy sống lại là chuyện hoàn toàn có thể. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe lên trong đầu Sở Vân. Năm đó vì cửu quỷ vương thấy được hy vọng sống lại, cho nên mới xiên năng cố gắng tìm cách để mẫu thân mình sống lại. Tuy rằng hắn thất bại, nhưng giả đế cũng ví dụ thành công rõ ràng. Đương nhiên dường như giả đế cũng không hoàn toàn thành công, bởi vì một nguyên nhân nào đó khiến hồn phách của hắn không thể quay về thể xác của mình, chỉ có thể chia thành 5 phần sống nhờ ở trong thân thể con người khác. Dùng hoạt tự nhân này để hình dung Dạ đế, thật là vô cùng thỏa đáng. Nếu ta có thể nắm giữ những bí mật này, cố gắng khiến ba vị lão tướng quân sống lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Vân cực kỳ kích động, lập tức âm thầm hạ quyết tâm, nếu sau này có khả năng, nhất định phải đi Quỷ Châu một chuyến. Cuộc nói chuyện với Cổ Mộc Vương kéo dài hơn 6 giờ thiện ý của Cổ Mộc Vương khiến sở văn thu hoạch tương đối phong phú. Cuối cùng hắn đã biết, thì gia Cửu Châu trong thiên hà không phải là không thể qua lại, mà có sự liên hệ mật thiết. Hắn cũng không phải là dị nhân duy nhất. Ở trong tinh châu cũng có không ít người có huyết mạch của châu khác. Cuối cùng, Cổ Mộc Vương liền lấy ra thái cổ kim thân giáp, hơn nữa còn bung ra phòng ngự, khiến sở văn đơn phương cao thông linh quang của hắn phục chế lại đạo pháp thần thông như lai của Khổ Đà Vương. Sở Vân cảm thấy điều này có chút khó hiểu, dường như Cổ Mộc Vương đã có chuẩn bị trước khi đến, không ngờ lại mang theo trấn tự chi bảo thái cổ kim thân giáp trên người. Cổ Mộc Vương cười, trên thực tế trước lúc đi, bỗng nhiên hắn sử dụng được đạo pháp Như Lai, đã biết trước kết quả lần này, vì thế đã có chuẩn bị đầy đủ. Thì ra là thế, Sở Vân hiểu ra, khó trách Cù Mộc Vương dễ dàng đồng ý như thế, hóa ra trước khi đến đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện nay, Bắc Quang cũng đã sớm bị hắn lấy từ trong tay bảo động viên ra, giam giữ ở trong nhà giam ngầm dưới Hỏa Đức thành, sẵn sàng chờ đợi. Lúc này, Sở Vân sai người đưa hắn tới, vẻ mặt Bắc Quang có phần đau khổ khi nhìn thấy lão tổ tông huyết mạch chi thứ Cù Mộc Vương Hắn lập tức hiểu mình được cứu, nhưng hắn không có chút tình cảm vui sướng nào, chỉ phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Cổ Mộc Vương thấy vậy, không khỏi mỉm cười hỏi, "Bắc Quang, sao ngươi lại thở dài?" Bẩm lão tổ tông, vạn bối than thở nhân sinh đau khổ mới là chân lý sống, không tức là sắc, sắc tức là không, tất cả những điều có thể hay không có thể đều là vô căn cứ. Buồn cười cho người đời lại không biết điều đó vạn bối hồ đồ vô số năm tháng, cũng gặp kiếp nạn này mới biết được dụng tâm của lão tổ tông khi đó đã xuống tay phát hoa cúc, muốn ta xuống núi. Bắc Quang đáp lại. Sở Vân trợn mắt há hốc mồm, không ngờ hiện nay Bắc Quang này có được loại khí chất đại sư ngày tận thế. Xem ra Cổ Mộc Vương nói không sai, hắn thật sự đã thay da đổi thịt, hoàn toàn thay đổi. "Thiện tai, thiện tai." Cổ Mộc Vương khẽ cười một tiếng vô cùng ung dung, được như vậy, cho dù ta qua đời cũng yên tâm. Ừ, đúng rồi. Trước khi từ biệt, còn mong vô song vương các hạ trả lại đại lực kim cương sử của bản tự. Cổ Mộc Vương đứng dậy, chắp tay hành lễ, thi lễ với Sở Vân. Đại lực kim cương sử chính là kiếp yêu binh cấp số 1000 vạn năm, tuy rằng không phải là yêu binh tiên thiên, nhưng là yêu vật khí vận. Năm đó từng hiện thân gây khó dễ với Sở Vân kết quả bị bạo động viên đánh tơi bời, lập tức trở nên hiền lành, dù sao chỉ cần Bắc Quang còn sống, xem như nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Năm đó khi còn là yêu binh của khổ Đả Vương, nó cũng rất khinh thường kẻ bất lực như Bắc Quang. Sau này, ngược lại hắn và các yêu vật khu rừng vô tận ở chung một thời gian lâu, ở quan hệ cũng có chút thân mật. Thời gian không đến một chén trà nhỏ, nó nhận được thông báo Thông qua bảo thạch mật môn từ khu rừng vô tận chạy về, tham kiến lão vương gia. Sau khi thấy Cổ Mộc Vương, nó liền quỳ xuống cúi đầu. Ngay sau đó nó liền phóng ra một màu vàng rực chói mắt, từ hình dạng một đại hán hóa thành một cây cương xử có ánh vàng rực rỡ. "Đừng để ta nhìn thấy." Bắc Quang lập tức run rẩy, thất thanh kêu to, lần đầu tiên tỏ ra thất lễ. Vẻ tươi cười còn đọng lại trên mặt Cổ Mộc Vương chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, Tiên nang vương chịu nhận lỗi gió to gào thét, cuốn sạch chiến kỳ, âm thanh vang vọng. Hoang Ngô toàn thân mặc áo giáp yêu binh, ngẩng đầu đứng trên điểm tướng đài, nhìn xuống. Hắn thấy tướng sĩ dưới chân đông nghìn nghìn, trong lòng tràn ngập vui sướng và khoái ý. Mình thật sự thành công. Tuy mới đi theo Long đế gần 1 tháng, hắn cũng đã trở thành là đại tướng quân dưới một người trên vạn người, dưới tay hắn có giáp binh trăm vạn năm, chỉ một câu nhẹ nhàng có thể khiến xác chết trôi nghìn dặm, máu chảy thành sông. Quân giả đồng cấp nhìn thấy mình cũng phải quỳ lại, ngay cả cường giả hậu cấp cũng phải cúi đầu trước mình. Đây là sự ngọt ngào của quyền lực. Loạn thế, loạn thế. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc. Toàn thân đều hưng phấn đến mức run nhè nhẹ, bỗng nhiên hắn vung tay rít gào: "Bước chân đại đế, sao có thể chỉ dừng ở Đại Hoang Quốc? Xuất phát, đi xâm lược, đi chiến đấu, khiến Giao Sơn Quốc vỡ nát dưới gót sắt của chúng ta, khiến cường giả run rẩy dưới chân chúng ta, khiến nữ nhân ở dưới hàng chúng ta cầu xin tha thứ." Xuất phát. Trăm vạn tướng sĩ ầm ầm đồng ý. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ khát máu. Đại quân bắt đầu di chuyển, chỉnh tề leo lên chiến hạm, vô số chiến thuyền chiến hạm đổ đầy trên mặt biển, đông nghìn nghịt, tiến về phía Giao Sơn quốc. Quả nhiên đúng theo suy tính của số 1, Long đế ngang nhiên xuất binh, không có để ý tới các thế lực khác ở vùng phụ cận, mà trực tiếp viễn chinh, muốn trước một bước chiếm lấy ván cờ Giao Sơn quốc này. Phía trên đám mây Một trong những phân thân của Dạ Đế Lãnh Kiếm Vương, đứng mép một phi thiên chiến hạm trên trời, như thần linh thăm hỏi sinh linh, quan sát đại quân trong phạm vi nghìn trượng trên mặt biển. Chiến phi thiên chiến hạm này vô cùng to lớn. Nó có thân thuyền rộng lớn màu xanh ngọc, muôn bảy màu, ở mũi tàu lại là một thiên mã dương cánh bay lượn phát ra ánh sáng bạc. Nó lặng lặng di chuyển ở trên trời cao, tản ra một khí tức tôn quý, cường hãn. Nếu Sở Vân nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ nhận ra, đây là Yêu binh phi thiên chiến hạm hắn đã nhìn thấy khi còn ở thải hồng đảo. Chính nhờ chiến thuyền này, hắn đã thu hoạch được hồng yêu không màu. Tuy nhiên lúc trước, thực lực của Sở Vân không đủ, lại bị những người khác kiềm chế, không thể thu phục chiến thuyền này, đã để nó bay đi. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hiện tại nó rơi vào trong tay Dạ Đế, tu vi cũng tăng lên tới linh yêu đỉnh phong. Đương nhiên tu vi của nó không có khả năng tăng thêm nữa, bởi vì chất liệu có hạn, tu vi của nó chỉ có thể đạt tới linh yêu đỉnh phong, nhưng ngược lại điều này càng khiến chiến thuyền này được hoan nghênh, bởi vì kiếp yêu luôn lo lắng gặp thiên kiếp, nhưng nó lại an toàn, không cần lo lắng về phương diện này phục binh các đường đã đúng chỗ chưa. Lại quan sát thêm một lúc, Lãnh Kiếm Vương mở miệng hỏi, đã bí mật điều động đội quân của ba nước thực sự đã cố gắng hết sức để không gây sự chú ý. Hiện tại phần lớn đã được, được bố trí xong, chỉ thiếu một bộ phận nhỏ là có thể bao vây một lưới bắt gọn. Âm Dương Vương đáp, hắn là người phụ trách việc này. Quan trọng vẫn phải chờ sự xuất hiện của Long đế. Phải thật sự bất ngờ. Hắn hoàn toàn sáo trộn toàn bộ bố cục của chúng ta. Hy vọng lúc này chúng ta có thể vừa xuất quân đá chiến thắng. Ngăn cản quân tiên phong của Long đế, tạm thời ngăn chặn hắn trong Đại Hoang quốc. Quỷ Vương thở dài nói, khóe miệng Lãnh Kiếm Vương cong lên, cười lạnh, ta cũng không lo lắng về việc ấy. Sở dĩ trận chiến 9 lần trước lưỡng bại câu thương, là bởi vì lúc ấy Cự Dạ Vương đang theo dõi Tiên Nương Vương. Hiện nay tứ vương chúng ta liên thủ, thực lực phải mạnh hơn lúc đó tới 3 phần. Ta rất chờ mong đợi lại chiến đấu với Long đế. Yên tâm, lúc này có ta gia nhập liên minh, hơn nữa không phải lo lắng tới điều khác, nhất định có thể khiến Long đế mất mặt. Cự Giả Vương đứng phía sau bọn họ, cũng là một thiếu niên, tuy nhiên so với vẻ tuấn mỹ của những người khác, hắn vô cùng cường tráng, cơ thể rắn chắc được giống như những khối đá, mang theo một loại cảm giác giá tính tràn ngập ý đồ xâm lược. Một đôi mắt hổ cũng giống với những người khác có u quang thâm thúy ta vẫn khá lo lắng về số 1, một. một mình hắn đi trừ tinh quốc ứng phó với Tiên Nang Vương, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao?" Âm Dương Vương nói. "Ngươi có thể an tâm, ta đã truyền U Minh tán cho hắn. Kế hoạch nhắm vào Tiên Nang Vương, chúng ta đã bắt đầu bố trí từ mười mấy năm trước, tuyệt đối an toàn. Khi mở Tiên Nang, tu vi và thực lực của bản thân đã không còn quan trọng, quan trọng là Lý giải thiên địa, nắm giữ pháp tắc, về điểm này, chúng ta đều đứng đầu thiên hạ, sẽ không thua bất kỳ người nào." Quỷ Vương ngạo nghễ nói. "U Minh Tán chính là yêu vật tiên thiên, có nó bên người, an toàn của số 1 đã không còn là vấn đề. Hơn nữa, hắn vẫn là toán sư hậu cấp đỉnh phong, không cần lo lắng cho hắn. Con mồi đã vào bẫy, bắt đầu thu lưới đi." Lãnh Kiếm Vương nói xong, rút kiếp yêu kiếm ra, động thủ. Ngay sau đó, Tứ Vương kêu lớn, giọng nói như tình thiên phích lịch, khiến mây xung quanh cũng tản ra. Giết! Ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng phát ra tiếng hét vang trời, vô số hạm đội từ trên biển sương mù dày đặc hiện ra. Một trận đại chiến quy mô lớn chưa từng có bắt đầu diễn ra trên biển. Khi Sở Vân nhận được tin tức này, đã là nửa ngày sau. Hả? Một trận chiến bạo phát trên biển rộng, Long đế và Dạ đế lại giao phong. Tốt lắm, nếu vậy ta cũng có thể khởi hành. Tinh quang trong mắt Hồ Sở Vân đại thị. Mấy tháng qua, hắn luôn ở trong Hòa Đức thành, thống trị chư Tinh quốc. Cùng lúc, chư Tinh quốc thực sự cần hắn ổn định cục diện. Bên cạnh đó cũng là nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi khôi phục khí vận, tạm thời mai danh ẩn tích, phòng ngừa sự chú ý của Song đế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở Vân rõ ràng biết được, Dạ Đế mạo danh thế thân Lạc Anh Vương, Nhân Ngư Vương, âm thầm khống chế An Định Quốc và Nhân Ngư Quốc, không tuyên cáo với thiên hạ. Hiện nay, song đế lại đại chiến, không còn dư thừa tinh lực có thể chiếu cố tới thế lực khác. Sở Vân biết, cơ hội mình đau khổ chờ đợi đã tới. Trận chiến trên biển rộng này sẽ duy trì liên tục ít nhất là 3 ngày 3 đêm. Nói như vậy, cho dù già đế có âm mưu tính kế nhằm vào ta, chỉ cần không phải hắn tự mình động thủ, ta tự tin có thể bảo vệ được tính mạng. Thời gian không nhiều lắm, ta phải tìm Vương gia ẩn tu, chân thành mời bọn họ. Đương nhiên trước đó ta còn phải tới tổng bộ thư viện, đi thế giới thần tàng đổi lấy yêu binh tiên phi còn lại. Đây chính là kế hoạch của Sở Vân, chuyện sắc hiệp nhưng kế hoạch thường thường không nhanh bằng biến hóa. Ngươi không cần phải đi, lão phu đã vì ngươi mang yêu binh tiên phi trong thế giới thần tàng tới cho ngươi. Đột nhiên ngoài dự liệu của hắn, Tiên Nương Vương đến thăm. Tiên Nương Vương, sao ngươi biết ta có cực nhạc Hoan Hỉ thuyền? Nhìn Tiên Nương Vương, giọng điệu Sở Vân rất lạnh lùng, không chút hòa nhã. Lúc trước Tiên Nương Vương rõ ràng đã đáp ứng sẽ trợ giúp mình chống lại Lục Kình Vương. Kết quả trong yến hội nhận được một phần phù chiếu của dạ đế xong, lập tức trốn chạy. Do đó khiến Sở Vân không thể không lấy chiến lực hậu cấp, mạo hiểm ngăn cản Lục Kình Vương. Nếu không có kỳ ngộ của bài trường ca đầy ý chí chiến đấu kia, sợ là Sở Vân đã sớm bị Lục Kình Vương giết chết. Thư gia cũng sẽ thất bại thảm hại, do đó dẫn tới diệt vong. Mặc kệ giữa Tiên Nang Vương và dạ đế có quan hệ ân tình gì, Hắn nói qua lời hứa hẹn với Sở Vân, đáp ứng phụ chiếu của dạ đế rời đi, chính là một kẻ bất tín, lại có tác phong của một kẻ nhu nhược bắt nạt kẻ yếu. Cho nên Sở Vân không chỉ không có thiện cảm đối với Tiên Nam Vương, còn có chút khinh thường đối với hắn. Sở Vân thể hiện rõ cảm xúc này ra ngoài, hiện nay hắn đã là vô song vương, căn bản không cần thiết phải che giấu. Sự khinh thường trong mắt Sở Vân đâm mạnh vào tự tôn của Tiên Nương Vương, khiến hắn cảm thấy đau đớn. Mày hắn nhăn lại, khẽ hừ một tiếng, giải thích, lão phu cũng biết lần trước thất hứa như vậy là không đúng. Hôm nay ta đến bồi tội, đặc biệt đi thế giới thần tàng đổi lấy toàn bộ tiên phí yêu binh. Ta biết Vô Song Vương ngươi có cực nhạc hoan hỉ thuyền, nhưng ta cũng không quan tâm. Trong cực nhạc hoan hỉ thuyền cất giấu bí mật vĩnh sinh huyền bí gì? quyết pháp này chỉ có thể lờ được tiểu hài. Từ cuối cùng sự thật cũng đã chứng minh, đây chỉ là ảo tưởng hão huyền của Đường Cẩm Quốc chủ mà thôi. Hừ. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt chợt hiện ra ánh sáng sắc nhọn. Tiên Nương Vương còn chưa nói xong, hắn đã thu bạo ngắt lời. Tiên Nương Vương, trong tay ngươi có thứ ta muốn, lại chạy tới chửi bới cực nhạc Hoan Hỉ thuyền. Đây là ngươi có ý muốn khiêu khích ta sao? Hay là muốn trở thành kẻ địch của ta? Nói như vậy, ta cũng rất muốn nhìn xem, cổ của ngươi có cứng bằng Tham Lang Vương, Lục Kình Vương hay không? Trĩ Tuy tuyết đao của ta chém tới, xem có phải dùng hết sức hay không. Đừng của Sở Vân chính là nhân đạo, có lý giải sâu sắc đối với nhân tính. Hắn đã thăm dò bản tính của Tiên Nang Vương, biết đối phó với người như thế chỉ có cương quyết, không thể hòa nhã với hắn. Nếu không hắn càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ có thái độ cương quyết mới có khuất phục được hắn, tạo thành liên minh vương gia cùng chống lại song đế. Nếu nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn, thỉnh cầu hắn gia nhập liên minh, ngược lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tác dụng hoàn toàn ngược lại, không chỉ giẫm đạp tự tôn của mình, càng khiến tiên nang vương khinh thường mình. Quả nhiên, thấy thái độ Sở Vân cương quyết như thế, thậm chí trạng thái một lời không hợp sẽ vung tay, Tiên Nương Vương trợn mắt một chút, chợt thái độ cao ngạo liền thay đổi, giọng điệu cũng chuyển sang hòa hoãn, "Thôi, thôi, ta làm gì phải so đo với tiểu bối như ngươi, ta chỉ muốn thể hiện thành ý nhận lỗi của ta, ta trực tiếp đặt những tiên phí yêu binh ở đây, ngươi có muốn hay không?" "Cái gì? Tiên Nương Vương, thái độ của ngươi là gì?" Quảng những yêu binh này trên mặt đất, là bố thí cho ta sao? Đến đây, đại chiến với ta 300 hiệp, ta phải tính sổ với ngươi." Sở Vân bước mạnh lên trước một bước, phát ra linh áp vương cấp. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, một khí thế bàng bạc phóng lên cao, cuồn cuộn hùng hồn đến cực điểm. Sóng khí bốc lên, mái tóc đen hắn tung bay, giống như chiến thần phủ xuống, ánh mắt như mũi tên bắn về phía Tiên Nang Vương, mạnh mẽ cứng rắn vô cùng, Tiên Nương Vương Ngạc Nhiên lui về phía sau một bước, bị khí thế hung hãn của Sở Vân chụp tới, khuôn mặt giàn đua của hắn đỏ lên, cực kỳ xấu hổ, hét lớn, "Vô Song Vương, ngươi không nên khinh người quá đáng." Lần này lão phu tới mang theo thành ý, ngươi cho là lão phu tới ức hiếp ngươi sao? Lời còn chưa dứt, hắn cũng phát ra linh áp vương cấp của mình. "Tiểu tử thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." vừa thăng lên vương cấp, liền không coi ai ra gì, ngay cả cường giả lớp tiền bối như ta cũng không để vào mắt, để ta giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết tầm quan trọng của việc tôn kính trưởng bối. Tiên Nương Vương trợn mặt, lớn tiếng kêu lên. Trong nháy mắt, linh áp của hắn ép lên linh áp Sở Vân. Giờ phút này, không thể nghi ngờ Tu Vi Tiên Nương Vương đã thể hiện rõ vương cấp cao đoạn, bởi vì quan hệ tới Tu Vi không hề nghi ngờ, linh áp của Tiên Nương Vương mạnh hơn nhiều so với Sở Vân. Khí thế cuồn cuộn giống như thâu tóm cả thiên địa, bỏ qua vũ trụ, nhưng linh áp Sở Vân lại hết sức lộ vẻ phong thái nhân đạo, mặc dù bị ép vào hạ phong, ngược lại vẫn cứng cỏi vượt qua mức tưởng tượng. Hơn nữa càng được rèn luyện, càng bị chèn ép, ngược lại càng thêm rồi giàu. Ừ, thật kỳ lạ. Trong mắt Tiên Nương Vương thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Sở Vân, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Tiểu tử này tu hành đạo gì, lại có thể dựa vào linh áp của ta, rèn luyện chính mình, tự mình phát triển. Tiên Nang Vương, ngươi nạp mạng đi. Sở Vân cười ha hả, vươn hai tay nắm chặt hư không, lập tức trong tiên nang bắn ra luồng đạo huyền quang, bay đến trong tay hắn, hóa thành một đao một kiếm, tay trái băng hà kiếm, tay phải tuyết tuyết đao. Ngươi tới thật sao? Tiên nang vương quá sợ hãi, thân thể không tự chủ được lại lui về phía sau một bước. Sở vân hử lạnh một tiếng, trong mắt phát ra ánh sáng sắc nhọn. Hán tấn chức vương giả, dơ tay nhấp chân, có thể phát ra uy vũ cuồn cuồn.